Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì mây chợt bay đi Cô nhìn ra cái cây ở ngoài đó cái bóng dáng của bà già đó đã biến mất Cô đắm mắt nhìn mọi người Họ chạy lại phía của cô Lúc này cô mới nhận ra Có một người nằm dài ở dưới đất Trời ơi cậu cánh minh, cậu cánh minh Cô lướt xuống nhìn thấy cậu Cô liêm dìm đôi mắt Cậu nhú mày một cái rồi bật dậy Tay chống xuống nền rồi ngồi dậy tay của cậu quẹt nhanh vết máu trên đầu chảy xuống cậu chớp chớp mấy cái rồi liền nói mọi người lên nắp quan tài đóng lại nhanh lên vừa nói xong máu từ trên đầu của cậu nhỏ xuống cậu thấy cậu lại giơ tay lên quẹt ngang mọi người không để ý thấy cậu quay qua cô rồi nói chỉ tránh xa một tí nhé cậu quay lại nhìn mọi người y ạch khiêng cái nắp lên nó nặng như vậy cả ba người khiêng còn thấy khổ sở cô nhìn sắc mặt của cậu nhợt nhạt một chút rồi hỏi cậu à cậu có sao không đấy cậu lướt mắt ra hiệu im lặng vì ở đây có người ngoài cô hiểu ý liền gật đầu khi ba người họ khiêng nắp quan tài lại định đặt lên trên cô trượt nói khoan đã đợi một chút cơ thấy họ nhíu mày khó chịu cô liền biết họ khiêng nặng cho nên khó chịu cô liền nói bỏ đi các người ra ngoài hết đi Vừa nói đến đó cô đã thấy trong quan tài thỏ lên hai cái tay Sau đó nắm lấy cổ của một người nào đó kéo vào quan tài Mọi người giật mình rồi quay lại nhìn Cô chạy đến đó nhìn mới thấy được vài giây Chờn một cánh tay đã kéo ngay eo của cô lôi lại Tuy có mấy giây ngắn ngồi thôi Nhưng mà vẫn đủ thời gian để nhìn thấy Một con người khô héo teo tóc trong quan tài Còn sắc của kim nhã đã biến mất Mọi người ai nấy đều bỏ li bỏ lết Cậu liền nói, đứng dậy. Mọi người anh ấy đều xanh mặt, chợt quỳ lại dưới chân của cậu. Cậu bước lại nắm cái nắp quan tài rồi đặt lên trên. cô thắc mắc đứng nhìn. Cậu tựa tay lấy đình đóng nắp lại dính vào nhau. Cậu không nói được câu nào cả, đứng chết chân nhìn cậu làm. Sau khi làm xong cậu đã nhìn lên bầu trời ở ngoài kia cậu nói, khiêng đi. Vừa nói xong mặt của cậu đã dần xanh đi cậu nhìn như là không ổn lắm cô thấy như vậy thì liền nói làm nhanh đi bọn họ bò dày mặt mũi của ai cũng lấm lét Ai nấy đều run lên lẩy bẩy mấy người đứng ra khiêng cái quan tài vừa bước ra sân cậu đã chợt quỵ xuống cậu vìn tay vào cái ghế rồi lắc đầu cô nhìn thấy cổ áo của cậu đã lườm chờm mấy vết đỏ cô liền nói tôi mời thầy lang đừng đừng mời tại sao cậu bị thương rồi mà Không cần đâu tôi cũng có học y thuật mà. Vừa nói xong cậu đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn theo gương mặt có chút lo lắng. Cô chợt nắm lấy cổ tay của cậu rồi nói. Tôi có thể lo được cậu ở nhà với bà hậu đi. Cậu cần cầm máu đi tôi sẽ lo vụ này. Vừa nói xong chưa kịp để cho cậu trả lời cô đã chạy nhanh ra bên ngoài. Cô vừa đi ra khỏi cửa thì liền quay mặt lại nhìn cậu cô gật đầu cái chứng tỏ rằng bản thân của mình có thể làm được việc này trên cô chạy thoằn thoát theo mấy người phía trước cô vừa đi vừa nhìn xuống đất trơn thấy đất đã khô không giống với lúc nãy rõ ràng mưa ầm ầm rông lại rất lớn tại sao đất cát lại khô lên như thế này cô vừa thắc mắc vừa suy nghĩ mắt vẫn nhìn quanh tại sao lại như vậy hay đó chỉ là ảo giác tiểu thư à sao Chúng tôi đã đến nơi rồi. Cô mãi đi và suy nghĩ cho nên bây giờ mới nhận ra. Trước mắt của cô có một đống củi chất lên cao. Trước mắt là một con sông lớn. Đây là địa điểm hòa thiêu của Trung Ba Thôn lân cận ở đây. Cái vụ của tiểu thư huệ nhà ông Lê cũng là giải quyết ở đây. Bây giờ quay lại có cảm giác lạnh gáy kiểu gì đó. Cô nhìn vào mặt cô họ nét sợ hãi chuyện lúc nãy vẫn còn. Cô nhìn quanh cái nữa rồi nói đem lên Linh đi Họ nghe vậy thì Linh gật đầu Năm sáu thanh niên liền bê cái quan tài Linh trên đó Một người ở dưới thì bắt đầu mồi lửa Cứ biết chắc chắn trong quan tài đó Thực sự không có xác của Kim Nhã Nhưng tình hình như thế này Bây giờ giữ lại quan tài Cũng chẳng để làm gì Muốn ổn định lại lòng dân nhất định Phải thiêu nó Chắc ngoài cô ra thì không ai để ý Mà hình như cậu Cảnh Minh Cũng phát hiện ra thì phải nhưng cậu bắt phải thiếu bây giờ chắc chắn là có hàm ý. cô thấy lửa táp lên mạnh. trần thở dài một cái rồi quay lưng lại. cô không muốn nhìn cô liền nói. các người ở lại ta có việc. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện